trên ư n song đao hợp nhất g giết sủ đao hợp chém chi t cả. r không trung bị chùn kia sáng đột kích pháo như thế va chạm nổ kỳ nhất thời bay rớt ra ngoài từ không trung ngã xuống b ấ t quá lại bị tốc độ nhanh nhất gi cả tiếp nhận khinh trọng nham chi thuật nổ kỳ bị gi cả tiếp lấy trong nháy mắt lập tức đối với gi cả thi triển giảm b ấ t trọng lượng thuật dài c ả buông xuống nổ kỳ thân hình lóe lên tại chỗ biến mất tốc độ so với phía trước nhanh mấy lần vốn là thân thể tốc độ di động đạt được trình độ kinh người dơ cả ở khinh trọng nham chi thuật dưới sự trợ giúp càng là nếu như thần trợ tốc độ rất nhanh nhực đi qua cường tập phở dễ đổ máy móc cộng thêm dịch thần tinh thần cùng trả cờ dạ để thăng hoàn toàn có thể bắt được dơ cả quỹ tích di động đối mặt hệ độ sắc bén không gì sánh được dơ cả một kích lôi ngược trình độ làm thay mặt múa cường tập phở dễ đổm phía sau bắn ra đột kích pháo laser phía sau quang chi d ư ợ c lập tức mở ra cường tập tự từ cao hóa thành một đạo lưu quang tránh ra giữa cả nhận thể thuật dịch thân một bên k h ô n g chế được đột kích pháo laser hướng về phía mặt khác ba cái ảnh không tách ra hỏa một bên k h ô n g chế được bên hông pháo điện từ hướng về phía giữa cả phóng ra đi qua ba mươi nặng thêm mỏm đá lôi ngược trình độ làm thay mặt m u ố nổ n kỳ đạp xạ r ù tô bị kim cương như ý bổng đi tới giữa cả bên người một tay đẻ ở trên cánh tay của hắn hai người hợp lực thi triển ra cường đại một kích đánh phía trong đó một đạo pháo điện tử âm âm hai cổ ngang ngược lực lượng va chạm trong nháy mắt ở hư không đưa tới to lớn bạo tạc không khí hoàn toàn bị nổ bể ra đến một cô kình phong như như phong bạo lúc bắn ra bốn phía r a hư g dạ cả từ giữa không trung rơi xuống ở đến một cánh tay của hắn tiên huyết g i à n rụa hiển nhiên là thụ t h ư ơ n g không nhẹ d ạ i cả thân thể nhưng là nổi danh cương đại mặc dù so với đệ tam g dạ cả kém một ít nhưng là không yếu không nghĩ tới mượn sủ chỉ cả thổ độn thế mà còn là bị như vậy t h ư ơ n g thế Sạ dù tổ bi nội tâm căng thẳng toàn bộ pháo môn hệ thống mở ra mười ba đạo chùm k i a sáng cùng nhau phá không mà ra cư cao lâm hạ v à chạm xuống tới phí độn xảo vụ chi thuật một đoàn bạch vụ huyền phù ở trong hư không bọc lại trong đó mấy đạo quang bó buộc muốn đem chi b ư ớ c hơi lên rơi khả năng số lượng cường độ quang thúc kinh người có thể không phải trong nháy mắt là có thể b ư ớ c hơi lên ít nhất lấy m ệ tở dù m ỉ thực lực bây giờ làm không được âm âm ánh sáng chói mắt bó buộc bạo tạc ở trên sa mạc phóng lên cao bốn đạo nhân ảnh từ trong bụi mù bay rớt ra ngoài ngoại trừ mệ tở rủ mì nhìn qua chật vật không ngớt ở ngoài còn lại ba cái ảnh toàn bộ bộ phận thụ thương không nhẹ đặc biệt nguyên b u ồ n đã bị thương giật cả lúc này một cánh tay đã không thấy t â m hơi không xong chứng kiến giật cả cánh tay không thấy t â m hơi không ít vân nhẫn đều sắc mặt đại biến ghê tởm g i ả i cả khí lực cường đại như thế một ngày cắt đứt cánh tay căn bản tìm không được một cái cường độ thích hợp giữa cả cánh tay vì hắn cấy ghép đi qua thổ thay mặt sắc mặt khó coi rất chết đi dịch thần sắc mặt càng ngày càng tái nhận k h ô n g chế cường tập phở dễ đổm tiêu hao thật sự là quá lớn một lớp t h ế tiến công xuống tới sau đó quang chi ký lóe lên phía dưới cường tập phở dễ đổm từ trên trời giáng xuống bên trái tay trái trợt lóe lên c h â n độn nguyên giới bác ly thuật xủ chỉ cả đồng tử co r ụ t lại một cô không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua tử vong uý hiếp bao phủ thân tâm của hắn y, -y, -y hệt năm đó hắn bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ t r à đạp thời điểm vậy vô lực g â y t ẩ m lẽ nào ta phải chết sao s ủ chỉ cả trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu nhưng g i ờ hai tay lên đ ố i với phía trước không gian thi triển ra một cái cự đại vô cùng c h â n độn ngay cả chính hắn cũng cùng nhau bao trùm ở trong đó dù chỉ cả mọi người thấy như vậy một màn đều biết s ủ chỉ cả tâm tồn t ự trí hắn muốn trước khi chết cũng sắp dịch thần tạo nên cùng nhau chôn cùng thổ độn sơn thổ chi thuật hai bên sa mạc hiện ra hai khối to lớn thổ địa xuất hiện tại s ủ chỉ cả trước mặt muốn đem phở dễ đồn cho trói buộc chặt thật tốt quá thấy như vậy một màn hết thể nham nhẫn đều thả lỏng một hơi đất vàng thời khắc mấu chốt thi triển ra một chiêu này nhưng là có thể vì s ủ chỉ cả tranh thủ một chút thời gian như vậy nói s ủ chỉ cả cũng không cần cùng dịch thần đồng quy vô tận s ù chỉ cả ngược lại là sinh một cái tốt nhi tử a cả hôm một hơi thở tuy là bọn họ phía trước đà xanh đà tử nhưng lúc này vẫn không muốn chứng kiến sủ chỉ cả ngã xuống nhất là vừa rồi hắn còn bị sủ chỉ cả đã cứu một lần xoét tất cả mọi người hai mắt đờ đẫn nhìn trước mắt một màn mỗi người trong tầm mắt đều thấy một đạo ánh sáng màu đỏ ở c h â n độn trong kết rơi l o n g lánh ra đất vàng núi mở thuật như là đậu hũ lập tức bể nát mạnh mẽ tập kích phở dễ đổm tốc độ cũng không có bị một chút xíu nguy hiểm ngược lại cùng một đạo thiểm điện một dạng thân thể và trong tay từ hai thanh trùm tia sáng mã tấu nối liền cùng một chỗ tạo thành súng laser hòa làm một thể lóe lên trong lúc đó cường tập phở dễ đổm xuyên qua ngoại trừ lúc không gian nhận thuật ở ngoài căn bản không khả năng xông ra trần độn kết giới cường tập phở dễ đổm bình yên vô sự nhưng thân là xủ chỉ cả nổ kỵ nhưng là bị một kích chém thành hai nửa ngã trên mặt đất cái này một vị từ ủ chỉ hạ mạ đã ra, làm tay hạt hỉ dạ mạ thời kỳ vẫn tồn tại đến nay sủ chỉ cả rốt cục vẫn phải ngã xuống trên chiến trường dù chỉ cả đại nhân một đám nham nhận thấy như vậy một màn đầu tiên là đờ ra c h ấ mặc m cuối cùng một cái cái lệ nóng doanh tròng bi hông đứng lên rốt cuộc giải quyết hết một cái dịch thần thả lòng một hơi nói như vậy bốn trăm hai mươi bảy ta cũng ung dung rất nhiều hơn nữa cũng không kém nên đến đó cái thời điểm d chỉ cả dại cả hô ca sắc mặt tái xanh một mảnh bọn họ đều không nghĩ đến vốn tưởng rằng có thể còn sống s ủ chỉ cả thế mà lại lập tức bị chém rớt đặc biệt đệ tam hồ cả xạ rủ tô bi nhìn s ủ chỉ cả ở trước mặt hắn bị chém rớt hắn cũng không năng lực dáng vẻ để hắn nhớ tới phía trước nạ mì cạ giờ mì nạ tô như nhau như bây giờ vậy bị dịch thần lấy dễ như t r ở bàn tay lực mạnh mẽ chém rớt hôn đản giặc cả điên cuồng hét lên một tiếng thanh âm của hắn thế công của h ắ n dường như cuồng bạo như tia chớp đánh phía dịch thần giết những thứ này x a nhẫn vì sủ chỉ ca đại nhân báo thù đất vàng hét lớn một tiếng hết thể nham nhẫn r ồ n r ậ p đáp lại từng cái như bị làm tức giận hùng sư một dạng điên cuồng hướng về phía xa ẩn phát động tiểu tự sát thế tiến công dịch thần cầm cự không được bao lâu đấy xạ rủ tô bỉ nhãn quang độc gác cực kỳ nhìn thấu dịch thần tuy là chém giết giải ca nhưng lái xe cường tập phở dễ đổm chiến đấu đến hiện tại tiêu hao thật sự là quá lớn căn bản là không có cách lại tiếp tục chống đỡ tiếp bốn cái ảnh phân thân nhất thời xuất hiện tại bên người của hắn cùng nhau thi triển ra năm loại nhận thuật bắn về phía cường tập phở dễ đổm dài cạ vọt tới cường tập phở dễ đổm bên cạnh một quyền đánh về phía bên hông mẹ t h ở rủ m ỉ thi triển ra phí đ ộ n cũng theo sát đi qua cầu thả cầu vô tốt